Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lầu và đi ra cửa. 8 giờ dưới đến sân bay, tài xế giúp bọn họ khiêng hành lý. Còn Hàn Nhã thì khoác tay Sở Thế Kiệt, dịu dàng nói. Anh Kiệt, nghe nói bây giờ Chính là thời điểm đẹp nhất của thụy sĩ đấy. Chúng mình có thể đi trượt tuyết, đi xem đấu bò, đi shopping. Hàn Nhã tung tăng nói, nhưng Sở Thế Kiệt lại không có phản ứng gì mấy. Sau khi lên máy bay, tiếp viên hàng không nhắc nhở nói. Kính thưa quý vị hành khách, Máy bay sắp phải cất cánh Xin quý vị tắt máy điện thoại đi Xin cảm ơn vì đã hợp tác Sở Thế Kiệt nắm tràn chiếc điện thoại của mình Cách 9 giờ vẫn còn 5 phút nữa Anh Kiệt, anh mau tắt nguồn đi Hàn Nhã hối thúc nói Trên gương mặt tuấn tú của Sở Thế Kiệt Ngoài sự buồn rầu ra Thì chẳng có một chiếc biểu cảm nào hết Anh ấy mí môi lại, nói Tiểu Nhã, anh để gọi điện thoại một cái Anh sẽ quay lại ngay Ờ kìa anh Kiệt, anh Kiệt Hàn nhã vừa vã gọi to nhưng cũng không thể gọi về được bóng dáng của Sở Thế Kiệt đang chạy về phía cửa buồng. Ơ thưa anh, sao anh lại chạy ra đây vậy? Mời anh nhanh chóng về chỗ của mình, máy bay sắp phải cất cánh rồi. Nếu tiếp viên nhìn thấy Sở Thế Kiệt là một nam nhân hiếm khi gặp được, cho dù có gấp đến đâu cũng cố mỉm cười, thể hiện nụ cười đẹp nhất của mình. Xin lỗi, tôi có một cuộc điện thoại quan trọng cần phải gọi gấp, chỉ hai phút thôi. Sở Thế Kiệt nói xong, Thì điện thoại cũng đã gọi được cho nhân viên cảnh sát ngày hôm qua Cảnh sát vương, xin hỏi đã có kết quả giám định ADN chưa? ơ là ông sở ơ Người đồng dây bên kia đáp lại, nói Xin ông đợi một chút, bên giám định vẫn chưa đưa kết quả cho tôi Tôi sẽ gọi điện thoại hối thúc liền Thưa anh, máy bay đã đến giữa các cánh rồi Viện anh nhanh chóng quay về chỗ ngồi Nữ tiếp viên liên tục nhìn đồng hồ, vẻ mặt hết sức nôn nóng Cũng có hành khách khác thúc giục nói Ôi trời, ông giúp của con muốn lên máy bay hay không vậy? Có việc gấp thì xóa máy bay đi Đừng can trở thời gian của chúng tôi có được không Tôi không phải đi du lịch đâu Tôi đi làm ăn đó Tôi mà bị tổn thất mấy chục tỷ anh để nổi sao Sở Thế Kiệt lệ lùng quay đầu lại Nhìn về hành khách đang phàn nàn kia Người khách đó vừa nhìn rõ gầm mặt của Sở Thế Kiệt Lập tức rỉa xuống Ông ông sở thì ra là ông À vừa rồi tôi chỉ nói bừa thôi Là một cuộc điện thoại thôi mà Đương nhiên chúng tôi sẽ đợi được Sắp mặt Sở Thế Kiệt vốn đã không được tốt Mỗi một giây chờ đợi cũng làm cho anh ấy càng nóng ruột hơn. Anh ấy không nhịn nổi nữa Hối thúc đầu dây bên kia Nói Cảnh sát vương vẫn chưa có kết quả giám định sao Đầu dây bên kia trả lời Dạ vừa mới hỏi được Kết quả giám định là quan hệ mẹ con thành lập Cái nữ thi thể ấy chắc là vợ trước của ông rồi Ông sờ xin chia buồn cùng ông Bùm Chiếc điện thoại rơi xuống đất Mà nình bị tát Thưa anh anh không sao chứ hả? Nữ tiếp viên vội vã giúp sở thế kiệt Nhặt điện thoại lên Sau đó lo lắng nhìn về anh ta Thưa anh, em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm Hay là anh nhanh chóng về chỗ ngồi đi hả? Anh Kiệt Hàn nhã cũng chạy tới, khoác vào cánh tay của Sở Thế Kiệt Nói Vừa rồi em cũng nghe được hết rồi Kết quả giám định ADN của Thất Thất ra rồi phải không? Cái nữ thi thể đó chính là Thất Thất Đôi mắt Sở Thế Kiệt run dày Trước mắt dường như lại phảng phất nhìn thấy Cái nữ thi thể hùng tợn kia Anh Kiệt Em biết anh rất đau buồn Nhưng người chết không thể sống lại Em dìu anh về chỗ ngồi Đừng cản trường máy bay cất cánh nữa. Hàn nhá về mặt lo lắng và rìu sờ Thế Kiệt về chỗ ngồi. Thật ra thì trong lòng vui sướng dữ rồi. Ừ, chết hay lắm. Còn tự nhiên hạ thét thắt. Lúc sớm đã nên chết rồi. Ai biểu cô cứ bám lấy vị trí bà sở không buông. Đúng là đáng chết mà. Chuyến bay đến thụy Sĩ tổng cộng là 12 tiếng. Trong chuyến bay, nhiều hành khách lựa chọn đi ngủ để đến với sự chênh lệch thời gian. Sờ Thế Kiệt làm sao cũng không thể nào ngủ được. Nhưng hẳn nhãn nhìn thấy dáng vẻ tâm trí không ổn định của anh ấy Lần này cô ấy lại không có vẻ mặt Không vui nào cả Đối với một người đã chết Cô ấy còn có gì để khen ghét nữa Mà kệ sở thế kiệt Anh ấy đối với hạ thất thất Có ai nấy bao nhiêu Hay là thật sự có đôi chút để tầm đến Dù sao thì vị trí bà sở Cô ấy đã được ngồi vững Và sẽ không còn ai đến cướp đoạt nữa Như vậy là đủ rồi Làm người thì phải có độ lượng Ha ha hụy sĩ là thiên đường của những người giàu có không khí trong sạch hoàn cảnh tươi đẹp có sự phồn thịnh xa xỉ của thành thị cũng có sự thuần khiết mộc mạc của thị trấn nhỏ hàn nhã dạo chơi rất là vui tiểu nhã em vào trong đi anh ở ngoài này đợi em nhìn thấy hàn nhã lại đi vào một tiệm trang sức giờ thế kiệt đã có chút mệt mỏi rồi anh ấy đối với những thứ này không có chút hứng thú nào cả trước đây sở thế kiệt chưa từng đi dạo cùng với hạ thất thất bao giờ hiện giờ có thể xem đây là lần đầu tiên anh ấy cùng đi dạo cùng với một người phụ nữ. anh ấy tưởng rằng mình có thể giống như những người đàn ông trong phim điện ảnh vậy, đối diện với người phụ nữ mình yêu mà mua mua mua, có thể mang theo nụ cười cùng đi trong suốt hành trình. nhưng anh ấy lại phát hiện ra bản thân mình ngoài... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.